Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3516 thừa dịp hư mà vào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Cái gì? Lâm Hiên ảo ảo quay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tâm nhi. ngươi nói cái kia bảo tàng có thể là cái gì? Tục ngữ nói. Không xảo không thành sách. Nhưng mà hai cái nha đầu như. Trước lại để cho Lâm Hiên quá sợ hãi. Trên thế giới rõ ràng còn có. Trùng hợp như vậy, chính mình chính là muốn tìm kiếm tu la thất bảo, lại khổ nổi không có. Manh mối cơ hội lại đánh lên cửa. Tàng bảo đổ. Đừng nói cái này vô cùng có khả năng thật sự coi như là bấy dập mình. Cũng không có khả năng đơn giản bỏ qua. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu la thất bảo đối với Nguyệt Nhi ý vị như thế nào, lâm hiên trong nội. Tâm tin tưởng Hôm nay khổ tìm không được, thật vất vả xuất hiện một. Đường cơ hội đương nhiên muốn một mực bắt lấy. Lâm Hiên đại hỉ, nhưng mà mấy cái nha đầu nào biết đâu rằng thứ này. Đối với thiếu chủ ý nghĩa, trong lúc nhất thời đều bị Lâm Hiên phản. Ứng kịch liệt cho hồ sợ. Thiếu ra, ngài làm sao vậy? Hẳn là ngài biết rõ cái này tu la thất. Bảo là dạng gì bảo vật. Lưu Tâm cảm thấy hiếu kỳ nói. Ta đương nhiên trong nội tâm tin tưởng thứ này với ta mà nói. dụng đến cực điểm nguyện nhất định phải có lâm hiên chém đinh chặt. Sắt mà nói vui mừng lộ rõ trên nét mặt trong tay các ngươi có phải. Hay không đã có tàng bảo đồ. Ăn đáng tiếc chỉ là một nửa mà thôi. Vũ Vân Nhi thở dài. Một nửa lời này nói như thế nào. Chuyện này nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Lâm Hiên đã muốn biết điều tình từ đầu đến cuối, hai cái nhà đầu đương. nhiên sẽ không giấu riêng cái gì đang chuẩn bị không biết không nói. Biết gì nói nấy. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài khoang thuyền màn sáng một hồi lập lò. Một đảo hỏa long mang theo thật dài đuôi lửa, từ bên ngoài bay vào. Được, xem trước nửa phần dấu hiệu cũng không, mấy người biểu lộ đều có chút. Kinh ngạc. Lưu tâm sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, thật vất vả cùng thiếu ra. Đoàn tụ, nàng đã đã phân phó, như không tất yếu, không muốn quấy dày. Chính mình. Mà giờ khắc này thủ hạ lại nhìn như không thấy, chẳng lẽ nói xảy ra. Chuyện gì đại sự, nhất định phải chính mình đến xử lý. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lưu tâm ngọc thủ phất một cái. Cái kia chuyện âm phù ánh lửa thu vào, tự đã rơi vào ngọc trưởng của. Nàng bên trong... Lưu Tâm có chút cúi đầu xuống... Đem thần thức chìm vào... Rất nhanh... Sắc mặt tựu khó thấy được tột đỉnh tình trạng... Làm sao vậy? Lâm Hiên ngược lại là lơ đến... Cho dù thực sự phiền toái gì... Dùng... Chính mình thực lực hôm nay... Chắc hẳn cũng là có thể giải quyết dễ... Giang địa... Bái Hiên các tổng đà bị địch nhân tập kích... Đã sắp thủ không được... Rồi... Cái gì... Vũ Vân Nhi cũng quá sợ hãi, lúc này đây ra ngoài, các nàng cơ hồ mang. Đi trong môn một nửa tinh nhuệ còn nhiều, không nghĩ tới lại bị đối. Phương thừa dịp hư mà vào. Kinh sợ cùng xuất hiện. Thiếu gia, ngươi xem. Tuy nhiên các nàng là bái hiên các chi chủ, nhưng hiện tại, Lâm Hiên ở. Chỗ này, loại chuyện này nhất định là muốn do hắn đến quyết định. Ở đây cách Tổng Đà có còn xa lắm không? Nếu là Linh Thuyền tốc độ toàn bộ khải, ước chừng còn cần một ngày. Một ngày, vậy cũng không bao xa. Lâm Hiên nở nụ cười, cách này Linh Thuyền hắn đã xem qua độn nhanh. Chóng cùng đồng huyền sơ kỳ tu sĩ ghém phàng phất, không tính chậm. Nhưng nếu là cùng mình so sánh với tắc thì không đáng giá nhắc tới. Linh Thuyền muốn thời gian một ngày, không tính ngắn nhưng nếu là mình. Đến chạy đi, một thời gian uống cạn chung trà là đủ rồi. Cứu người như cứu hỏa, đã như vậy ta đây cùng Nguyệt Nhi đi trước một. Bước đi bái hiên các giải vây tốt rồi. Lâm hiên như thế như vậy mà nói đây cũng là giờ phút này có thể làm. Được nhất lựa chọn sáng suốt nhưng mà lưu tâm lại lắc đầu thiếu. Ra bổn môn hắn đệ tử của hắn đối với ngài cũng không nhận biết nếu. Như có thể mà nói ngươi không bằng dẫn ta cùng Vân Nhi muội muội cùng. Một chỗ... Lời này cũng là có lý. Mang nhiều hai người, nghe đi lên tựa hồ phiền toái một ít, vốn lấy. Lâm Hiên thực lực hôm nay, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, cho nên Lâm Hiên không có làm nhiều do dự, lập tức đáp ứng. Đa tạ thiếu ra, đa tạ sư bá. Hai nữ trên mặt đều lộ ra vui mừng quá đối chi sắc. Hôm nay tình thế khẩn cấp, dùng Lâm Hiên tính cách tự nhiên sẽ không. Làm tiếp nhàm chán trì hoãn Ra linh thuyền về sau Lập tức toàn thân Thanh mang đại tố Đem chúng nữ khẽ quấn Sau đó liền biến thành một Đảo kinh hồng Hướng nơi xa bay đi Tốc độ kia cực nhanh Quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân Chối tại cấp thấp tu sĩ trong mắt tựu cùng thuấn di không sai biệt Lắm trước một khắc còn ở nơi này Sau một khắc tựu tan biến tại phía Chân trời Người đi đường quá trình không cần mệt mỏi thuật, không có gặp phải. Bất luận cái gì khó khăn chắc trở, mà lâm hiên độn nhanh chóng tưởng. Thật được. Một thời gian uống cản chung trà, tựu tiếp cận bái hiên các tổng đà. Oanh, khoảng cách ước chừng còn có hơn trăm rằm xa, đã nhìn thấy phía trước. Ánh lửa trùng thiên, sấm sét giống như tiếng bạo liệt không dứt bên. Tai đó, đủ mỏi màu sắc linh quang đại tố. Ẩm ẩm còn có một chút gọi quát mắng thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, chỉ thấy một tòa núi lớn đập vào mi mắt. Trên núi đỉnh đài lầu các san sát nối tiếp nhau, hiển nhiên chỗ đó tự là Vân ẩm Tông Tổng Đà. Mà giờ khắc này, hộ phái đại trận đã bị tông phá, lấy ngàn mà tính tu. Tiên giả riêng phần mình tế lên chính mình bổn mạng bảo vật hoặc là sử dụng phù lục bí thuật. Chính sốc sức liều mạng công kích lẫn nhau, lấy, chiến hỏa rằng co, mà bái hiên các tu sĩ, rõ ràng đang ở hạ phong. Cái này không khó lý giải, địch cường ta yếu, hơn nữa bái hiên các hay. Vẫn là quần long vô thủ, hai vị các chủ đều đã ra ngoài. Lưu thủ lực lượng tinh nhụ, liền bình thường một nửa đều không đủ. Mới đầu còn có thể mượn hộ phái đại trận ngăn cản một hai. Hôm nay trận pháp đã, đã bị công phá, tự nhiên là binh bại như núi đổ. Nếu là mình lại đến muộn một chút, bái hiên các tu sĩ nói không chừng. Đã làm chim thú tán. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tự nhiên không dám làm. Tiếp chút nào trì hoãn. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ tự bay thẳng đến giao chiến kịch. Liệt nhất địa phương bay đi. Đương nhiên, trước đó, Lâm Hiên đem lưu tâm cùng Vũ Vân Nhi đều để. Xuống, nhìn thấy các chủ hồi ở đây bái hiên các tu tiên giả không khỏi sĩ. Khí đại chấn tuy nhiên không có khả năng bằng này tự chuyển bại. Thành thắng, nhưng chàng diện bên trên chí ít có chỗ đổi mới. Về phần lâm hiên tắc thì có tính toán của mình. Sự tình ngọn nguồn hắn cũng không rõ ràng lắm bởi vì không kịp như. Hai nữ tìm hiểu tinh tường, đối mặt chính là một ít nguyên anh ly hợp. Cấp bật tu tiên giả, Lâm Hiên cũng thật sự không có hứng thú đại khai. Sát giới cái gì? Như vậy quá ý lớn hiếp nhỏ. Lâm Hiên không muốn làm như vậy, bắt sặc trước bắt vua tự là nhất. Bước việc lựa chọn. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, rất nhanh thì có thu hoạch tại cách đó. Không xa, có một đồng huyền cấp bật tu tiên giả. Bởi vì giờ phút này chàng diện quá hỗn loạn đối với thần thức cúng. Có ảnh hưởng suy yếu, cho nên, nhất thời một lát, Lâm Hiên không có. Nhìn rõ ràng người nọ khuôn mặt. Bất quá cái này không có vấn đề gì. Đối phương Tu Vi tại Đồng Huyền Kỳ bằng điểm này có thể nhất định sẽ là đối phương thủ lính một trong. Bất kể như thế nào trước đêm bắt giữ hắn nói sau. Nói làm liền làm, Lâm Hiên lập tức bay qua. Trên đường đi cũng có không mở to mắt ra hỏa cản đường, nhưng mà bọn... Hắn ngăn trở đối với Lâm Hiên không có mảy may hiệu quả. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Lâm Hiên tự vọt tới trước mắt. Sau đó tay phải nâng lên chuẩn bị một đảo kiếm khí như đối phương. Chém tới. Có thể sau một khắc, Lâm Hiên lại trừng lớn mắt châu cơ hồ cho là. Mình nhìn lầm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.